Thanh mời tất cả các bạn thưởng thức truyện dài phía bên kia biển lớn của nhà văn Phụ Thị dạ Hảo do TV diễn đọc tập 20. Nguyên sớm sớm nước mắt. Nhưng tiền thù lao của ông ta quá nặng đi. Cháu đã quyết định vứt bỏ cái củ nợ trong người để rảnh ràng phụ với chú. Cháu không muốn vì cháu mà chú phải vất vả thêm nữa đâu. Lọc thở dài. Thật ra, chú đâu vất vả gì đâu. Quyên đừng có bận tâm nữa. Bác sĩ phổ nói là cháu phải nghỉ ngợi cho thật khỏe, rồi sau đó thì muốn làm gì cũng được. Trong người cháu bây giờ cảm thấy khá hơn chưa? Cháu khỏe nhiều rồi chú à. Quyên cố nở một nụ cười thật tự nhiên để lộc yên tâm. Nhưng thật ra, bụng của nàng vẫn còn đau và ê ẩm. Chưa có kinh nghiệm gì về phá thai, nên Nguyên tưởng đây chỉ là triệu chứng bình thường và ngày sau sẽ lạnh hẳn và nàng sẽ đi làm được. Lộc trao lọ thuốc cho Nguyên và bảo nàng uống theo lời của bác sĩ đã dặn. Sau đó, hai người ăn cơm trưa uyên không thể nào nuốt nổi bởi cơ thể nàng còn quá đau và mệt mỏi. Ba hôm sau, A-sinh tìm được cho Lọc công việc quét dọn trong một kho hàng. Chàng phải thức dậy từ tờ mờ sáng để đi tới chỗ làm, đến tối bịch mới về đến khách sạn. việc thi thật là nặng nhọc và vất vả, nhưng điều này không thành vấn đề với lộc. miệng sau có đủ tiền để trả tiền phòng và tiền ăn là được rồi. mỗi ngày quyên soạn cho chàng một gạo bên cơm để mang theo ăn, còn buổi tối nàng đợi lộc về mình mâm cơm đạm bạc. trong không khí đầm ấm hai người ăn uống thật vui vẻ. hàng ngày. Lộc trở về trong bộ quần áo bẩn thỉu, người thì nhễ nhại mồ hôi. Nguyên cảm thấy thật xót xa trong lòng. Đã mấy lần nàng cố đi xuống phố để tìm việc làm. Nhưng đi khỏi nhà chỉ một quảng thì bụng nàng lại đau khắc lên. Cái cảm giác đau nhâm nhẩm trong bụng vẫn cứ còn dai dẳng, mặc dù những thứ thuốc của bác sĩ Phổ to khuyên đã uống hết. Một tháng sau đó, Lộc bị mất việc vì người ta không cần đến chàng nữa Lộc lại phải lang thang đi tìm việc làm Nhưng chỉ có những công việc bất thường làm được vài ngày rồi lại bị cho nghỉ Những món tiền còn lại cứ vơi dần đi bởi chi phí thuốc men cho nguyên Lộc phải nhịn hút thuốc và khoảng cà phê buổi sáng Mỗi khi đi tìm việc, chàng chỉ mang theo cơm đám muối mè và bình nước lạnh Lộc lần mò xuống bến chài, Vì nghe tin là có thể xin được một chân khuân vác cá Mỗi buổi sáng tinh sương Lộc phải chậu trực nơi bến để chờ những ghe chài đầy ấp cá Xuân khuân vác dựt vỏ cần xét cá tươi Cua tôm nặng nề tanh tưỡi Mang đến chất lên những chiếc xe vận tải Hoặc phát vào trong chợ cá gây gần bến Đến trưa thì hết việc có những khơi biển động, ghe không có nhiều cá, nên phần khuân vá không đến thiên lộc. chàng lại đuổi thủi đi lang thang khắp chợ, mong tìm được một việc làm dài hạn hơn. Lộc lệnh mò đến một lò sát sinh, sinh được chân quét dọn. cứ mỗi buổi sáng sớm, chàng phải đến quét dọn hút rách. Và lau nhà vệ sinh của các văn phòng trong trại. Buổi chiều, sau giờ làm thịt, chàng phải đến những dãy chuồng chứa heo bò để cọ rửa những sàn xi măng đầy phân và nước tiểu của thú vật. Sau đó, vào nơi giết thú, hốt những thứ phế thải, xịt nước làm sạch những cống sảnh còn bê bết máu. Có một lần, Nguyên đến tiệm lọc, đúng lúc chàng đang quét dọn đóng phân trong chuồng sự xuất hiện của quyên quá bất ngờ khiến lộc lúng túng bắt cỡ vì chàng đã nói dối là chàng làm gác giang quyên nhìn sững lộc đứt bắp nàng trào ra chú lộc ơi không ngờ chú đã vì cháu và phải làm những công việc như thế này tại sao chú không có nói thật chứ để cháu cùng chia sẻ những nỗi cực nhọc của chú lộc cười gượng gạo chú không muốn cháu phải bận tâm nghĩ ngợi thêm nữa, nên chú đành phải giấu sự thật. nhưng mà công việc nào cũng là công việc hết, miễn kiếm được tiền trong sạch thì thôi. rồi chợt như nhớ ra chỗ này quá hôi hám, lộc bảo Quyên theo ra phía ngoài sân cho thoáng hơn, chàng hỏi, Quyên tìm chú có chuyện gì? nàng lấy trong giỏ ra một gói giấy, trao cho lộc. Cháu mới làm xong ít xôi khúc sáng này thấy chú mang theo cơm ít quá sợ chú đói, nên mang vào đây cho chú nè. Xôi hãy còn nóng, vị chú ăn đi. Lộc cảm động, chết mắt không nói nên lời. Quy hỏi tiếp, chỉ cho cháu nơi cất đồ ăn của chú đi để cháu mang lại đó cho. Chàng điểm cười rồi chỉ căn nhà tôn lục sụp gần đó. Chỗ kia là nhà ăn của nhân viên, nhưng mà thôi, quyền mang về đi chú chưa có đói đâu. Mặt quyên thoáng buồn. Chắc là chú che đồ ăn của cháu làm, phải không? Tất cả những món của quyên làm, chú đều cảm thấy ngon hết, á. nhưng nơi đây, với cái không khí như thế này, chú không muốn ăn gì hết. Cái món sôi khúc là món chú thích nhất. Nhưng để tối nay về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi Nguyên cho chú thưởng thức có được không? Nguyên đau nứt mắt, mỉm cười gật đầu. Hai người nói thêm vài câu nữa rồi chia tay. Nguyên ra về với nỗi buồn nặng trĩu. Nàng thấy thương cho Lộc quá. Nghĩ đến tình trạng bệnh hoạc của mình và sự cực khổ của Lộc. Vừa đi, Nguyên vừa rơi nước mắt. Mùa xuân vừa đến, hoa về chén những bạn tình. Và anh vừa đến, hay Yeah, độc chịu nhọc nhằn một mình, nàng cảm thấy đau lòng và chua xót quá. tự nghĩ bất cứ giá nào nàng cũng phải xin được một việc gì đó để đỡ đờ với lộc. Hôm nay, sau khi chàng xách gàm anh cơm từ giả đi làm Quyên mở tờ báo anh ngữ, dò cục tiệm việc Tờ báo này nàng đã mua ngày hôm qua Lấy bút chì ghi lại những địa chỉ nơi cần người bán hàng Xong, Quyên vào nhà tắm, chải tóc và thay quần áo. Đột nhiên, cơn đau bụng lại nổi lên dữ dội Nàng phải ngồi xuống giường, ô bụng nhằn nhó Bồ hôi thì vả ra như cắm Quyên có cảm giác như là hàng trăm mũi kim nhọn đặt đâm vào ruột của mình Nàng gắn gượng đứng dậy lấy chai dầu nóng xoa vào bụng Cơn đau dịu dần Nàng ngồi lại một lúc Tuy vẫn còn đau ê ẩm nhưng không đau nhiều như lúc nãy nữa Quyên đóng cửa rồi đi ra ngoài Tìm đến địa chỉ cần người đăng kênh báo Nàng dò hỏi thăm đường đi Khi đã trưa rồi, quyên thấy một đám đông phụ nữ đứng tụ tập chuyện trò trước một hiệu buôn. Nàng tiến đến gần chị đàn bà khoảng 30 tuổi, đang nói chuyện với bạn, lễ phép hỏi, Thưa chị, có phải tiệm này đang cần người không? Đúng rồi, nhưng chỗ làm thì chỉ có một hả, như cô thấy đó, bao nhiêu mạng như thế này đến sinh thì làm gì tới phiền mình chứ. Họ nhận người làm rồi cô à. quyên thở dài thất vọng. Chị đàn bà quay sang chị bạn nói Thôi, tụi mình lại cái chỗ công trường xoay cất đi. Hôm nọ tôi nghe nói là họ đang mướn thêm người đó. Ba bạn lắc đầu. Công việc đó tôi không có hàm đầu chị Lý à. Chị muốn thì cứ đi đi. Tôi phải về cho con tôi bố. Tôi gửi cho bà nội nói giữ hết một buổi sáng rồi, thế nào cái bà già ấy cũng cặn nhận cho xem. Bà bạn nói xong chào chị Lý rồi bỏ đi. Lý cũng định quay gót. Quyên đã nhanh nhàng hỏi chị. Chị có biết cái công trường ấy ở chỗ nào không? Người đàn bà nhìn Quyên từ đầu xuống chân rồi nói. Tướng cô ốm yếu như thế này mà cũng xin việc ở công trường sao? Quyên cười, dạ tôi đang cần việc làm lắm, chị giúp tôi được không? Lý gật đầu, tôi cũng đi đến đó bây giờ, nếu muốn thì cô đi theo tôi. Nói xong, Lý chạy đến hàng rào sắt gần đó, lấy chiếc xe đạp dẫn tới bên Nguyên, ngập ngừng Quyên nói khẽ. Tôi không có xe đạp, chỗ đó có xa lắm không chị? Hơi xa một chút, nếu đi taxi thì tốn tiền nhiều lắm, còn đi bộ tôi sợ mình tới đó chẳng còn việc cho mình nữa. Lý nói xong rồi ngồi lên yên xe. Quyên đúng túng. Nếu vậy thì... Ừ, chị cứ đi đi, tôi tôi thôi đi về. Lý xoay người nói với Quyên. Cô lên ngồi đi, tôi chở đến đó luôn cho. Quyên ngại ngùng. Tôi không dám làm phiền chị đâu, chị cứ đạp một mình cho khỏe đi. Cô cứ lên ngồi đi, tôi thường chở mấy cái bao gạo bằng chiếc xe này, cô không có nặng hơn bao gạo năm chục ký đâu. quyên cảm thấy ái ngại trong lòng. Nàng cứ lựng lự mãi, khiến cho Lý phải dục mấy lần, quyên mới chịu ngồi lên yên phía sau. Lý gọi lưng đạp lấy trớn. Thỉnh thoảng, chiếc xe bị lọt xuống những ổ gà khiến cho người quy vị tung lên, rồi bụng nàng lại nhói đau. chiếc yên sau thì là phần khu sắt nên mong nàng đau đến tê dại. Lý đạp nhẹ nhàng, chừng như là không có nguyên ngồi ở phía sau vậy. một lúc sau đó, xe rẽ vào một con đường đất đỏ dẫn đến một khu cao ốc xây dở dang. hai người xuống xe tiến đến trước sân một căn nhà gỗ nhỏ. Nơi đây, đã có một số người đang chờ người cai ghi tên sắp việc. Đến lửa quyên và lý. Người cai chỉ về phía đống gạch phụ gỗ ngang, chồng chất lên như một hàng núi nhỏ, rồi nói. Hai chị nhập với toán phụ đang làm việc ở đó, lựa ra những tấm gạch chưa bể, chất vào chiếc xe cút kích, đẩy tới bức tường đang xây đằng kia cả. Nói xong. Gã pháp cho mỗi người một chiếc mũ an toàn bằng nhựa màu vàng, bảo độ lên đầu. Lý và Quyên đi về hướng đóng gạch vụng. Huyên hỏi, Chị có làm chỗ này bao giờ chưa? Thỉnh thoảng họ cần thêm người thì tôi đến làm. Đây chỉ là công việc tạm thời thôi. Làm chỉ vài ngày hết việc thì họ cho mình nghỉ. Ánh nắng gây đáp nóng bức, chói chang đang chiếu xuống công trường. Một cơn gió thoảng hoa mang theo cái nóng hừng hực. Nơi đóng gạch phụng đằng kia, đáp công nhân toàn là đàn bà, đang nuôi cười khi gạch chết lên chiếc xe cốt kích rồi đẩy đi. Họ làm việc rất là nhanh nhạn. Lý dẫn nàng đến bãi chứa xe lấy một cái, rồi bảo quyên. Cô cứ lựa cái xe nào cũng được. Rồi cứ đẩy ra đóng gạch kia nha. Nói xong, đi đẩy xe đi. Nguyên lựa một chiếc, rồi không người nắm lấy hai càng xe. Chiếc xe bằng sắt hơi nặng với nặng. Quyên cố dụng sức đẩy xe theo bóng của Lý. Chiếc xe lão đảo, lạc bánh trên mặt đất vô gề. Mới đi được 10 thước là Nguyên đã tốt mồ hôi. Đến đóng gạch. Quyên quan sát những người chung quanh, xem họ làm thế nào để rồi bắt trước. Nàng cũng không người lợi những hòn gạch nguyên, chất chồng thành mười phiên rồi ôm lên. Chồng gạch quá nặng, như muốn kéo giãn cánh tay của nàng ra. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay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 Jó, Anh là anh nhớ nhưng giờ em đứng chờ chồng một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em. Igen, én is. Igen, én is. Igen, én is. Igen, én is. Cả đời anh không quên chân tình dành hết cho em Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em